Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và giao tiện Bữa trưa ấy, lúc cơm nước xong xuôi Hải chạy ra tạp hóa mua 3 cái hộp xốp cỡ vừa và bắt đầu vào việc Quỳnh lấy tấm thớt và con dao ở dưới bếp lên rồi phụ hải Thùng thứ nhất, chúng pha nhỏ đôi chân của bà cụ ra cho vào Thùng thứ hai là 2 cánh tay và phần thân là riêng một thùng Cảm giác khi chia nhỏ cái xác khô đó đơn giản Và ít sợ hãi hơn nhiều so với lúc cái xác còn tươi gấp nắp rồi quấn băng keo cẩn thận, cho vào bên trong góc nhà để chờ ngày có người đến nhận, vì chúng đã liên hệ với gã đàn ông kia rồi. Những ngày sau, đối với hai gã là những ngày mà chúng cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Chúng đắm chìm trong hơi men và nỗi vui thể xác như điên dại cuồng loạn. Niềm vui đến rồi cũng nhanh chóng tản đi là bởi vì cứ ngày này qua ngày khác, mòn mỏi ngắm trông gã đàn ông kia mà hắn cứ hẹn đủ kiểu rồi cuối cùng lại không thấy. Dù vậy nhưng hai gã vẫn tin rằng sớm muộn gì rồi cũng phải tự đến mua mà thôi, vì chúng đang nắm trong tay cái thứ mà bọn kia cần. Đến hôm nay trời lại bắt đầu lắc rắc mưa, kèm theo những tia chớp và tiếng sấm ùng ùng. Gió luồn qua cái tấm phên chỗ cửa sổ, đưa vào giường mang theo cái hơi lạnh. Trong tấm chăn, hai gã đang quấn chặt với nhau từ hồi nào. Phòng thì đã tắt đèn tối mịt, sau một hồi tâm sự qua lại, như thông lệ, chúng lại dìu dắt nhau bước vào cái thú vui thăng hoa hoàn lạc. Hải khẽ nghiêng người lại, rồi từ từ leo lên người của Quỳnh, hắn hôn lên trán, hôn lên má rồi từ từ mơn trớn. Nhưng lúc hắn nghiêng mặt sang thì không chạm trúng vào má của Quỳnh. Hắn mất đà úp mặt vào chiếu, tưởng Quỳnh muốn đùa nên đã cố tình nằm lùi lại xuống một chút. Hắn mỉm cười trong bóng tối rồi đưa tay sờ soạn. Hắn cua chúng tay của chúng Tà quỷ từ từ tiến lên ngược và đưa lên vuốt tóc Âu Yến. Chợt hắn ngồi bật dậy rồi hét lên kinh hoàng vì bàn tay của hắn mò đến phần cổ. Hắn tiến lên nhưng phát hiện chiếc đầu của Quynh đã biến đâu đi mất rồi, không có còn dính trên cổ nữa. Vừa la, hắn vừa tót người qua Quynh chạy về phía cửa rồi bật sáng đèn lên, rồi bất giác quay ngoắt đầu lại. Nhưng phía sau theo hướng gã nhìn, Quỳnh cũng đang ngồi bật dậy trên giường khi gã hét lên. Gã định thần lại thì thấy vẫn là cô gái mấy hôm nay mình âu yếm và cái đầu thì vẫn cứ nguyên vẻ đỏ đó. Thấy Hải có vẻ hoảng hốt, Quỳnh cũng từ giường bước xuống rồi đến bên hỏi, "Anh sao vậy? Anh mơ thấy cái gì hay sao mà lại lo toáng lên thế?" Gã run run nói qua chuyện, "Ờ ờ ờ không, không sao đâu, em ngủ tiếp đi." Quỳnh bước lên giường trước, gã nhìn lại một lần nữa ba cái thùng đựng xác của bà cụ rồi cũng đã tắt đèn rồi lên giường. Gã khép nép nằm cách xa người của Quỳnh, đôi tay để bất động trên bụng, không có dám sở soạn lúng túng nữa. Gã thở dài, nằm thẳng người cố rũ giấc ngủ và được một lúc thì lại thiếp hẳn đi. Từ cánh cửa sổ bên cạnh chỗ gã đang nằm bất ngờ có một làn gió mạnh thổi vào, làm cho tấm phên hất ngược lên trên rồi lại một vật gì đó từ bên ngoài lao tới và rơi chúng vào bụng của gã làm cho gã choáng tỉnh. Gã đã bật dậy, phần ổ bụng vẫn còn cảm giác đau, vì thì chắc chắn không phải là mình mơ, hắn đưa tay xuống xoa xoa phần bụng thì đột ngột chạm vào cái thứ gì đó tròn như là trái dừa đang nằm ở đó và lúc gã ngồi lên thì nó lăn xuống rịch chiếu, đưa hai bàn tay ra bê lên rồi lại một lần nữa lăn lên thắt thanh trong đêm. Rồi gác quang ra bên ngoài tấm cửa sổ đang mở ra. Vì lúc gã vừa bê lên thì qua cái ánh chớp sáng lóe soi vào cái chỗ cửa sổ, gã đã nhận ra đó chính là cái đầu của bà cụ mà cách đây mấy hôm hai gã đã chặt lìa khỏi thân xác và đem chôn ở sau vườn. Vẫn khuôn mặt nhăn nhúm ấy, đôi mắt thì vẫn cứ mở trừng trừng và cái miệng thì há ra để lộ cái hàm răng cách còn, cái gậy quỳnh lại giật mình ngồi bật dậy dồn dập hỏi: "Anh lại làm sao nữa thế?" Hải lắp bắp kể lại mọi chuyện cho ả Tăng nghe. Nhưng ả ta đã gạt phát đi, rồi cho rằng hải bịa đặt hoặc nếu có thật thì cũng chỉ là do tưởng tượng ra mặt thôi. Rồi ả bước xuống, lại mở đèn và quyết định để sáng như vậy. Nhưng hải chăn chọc vẫn mãi không tài nào nhắm mắt được vì sợ hãi. Mãi cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Hải gã đã thức dậy cùng một lúc. Hải thì phơ phạc ngồi ngáp ở trên giường. Nòm gã đã có vẻ tiêu tụy và xuống cấp hẳn đi. Quỳnh đang chảy đầu, chỗ chiếc gương soi gần cửa. Ngay ngoài ngõ thì có tiếng giao bán đồ ăn của mấy bà hàng rong. Quỳnh quay lại phía giường nhìn Hải, rồi vừa đưa cây lược lên mái tóc vừa hỏi: "Anh ăn sáng cái gì? Để em mua sôi nhé." Hải gật đầu cho Quỳnh được lòng thôi, chứ giờ đây quả thực là gã không có muốn ăn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net